Tả Đăng Phong biết thiết hài không thể phân tích vấn đề, nên nói xong liền đem tầm mắt chuyển rời tới thông đạo. Cuối thông đạo quả thực thạch bích không còn nguyên vẹn, mà bị trồng chất măng đá và chung nhũ, và những tảng đá có hình thu khác. Đám đá trồng chất tới đỉnh, những giọt nước từ trên đỉnh chảy xuống, trong động đá vôi trong thủy đều có chứa chất vôi. Chất vôi này đem đống đá chồng chất kia dính lại với nhau, như dùng xi măng chám, kín không kẽ hở. Vô cùng chắc chắn Sao họ lại muốn biết thông đạo Thiết hài thu hồi tầm mắt xoay người hỏi Để phòng ngừa đồ vật ở bên trong chạy ra ngoài Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời Thiết hài gật đầu Bước tới đề phòng Ý là để bảo vệ lão đại và thập tam Bức tường đá kia rất chắc chắn Đồ vật bên trong không ra được Mà dù có chạy ra được cũng không có gì nguy hiểm Tả Đăng Phong nói Thiết Hải quay đầu nhìn Tà Đăng Phong, nghi hoặc nhưng không nói gì. Tuy Thiết Hải không nói, nhưng vẻ mặt cho thấy ông không hiểu Tà Đăng Phong dựa vào cái gì mà nói thứ đồ bên trong không nguy hiểm. Tà Đăng Phong mỉm cười giải thích, đống đá đó bị chất từ nhiều năm trước. Lúc mới chất chúng chưa chắc chắn, nếu động vật trong đó thực sự nguy hiểm, nó đã chạy ra mất rồi. Thông đạo bị chặn hồi nào? Thiết Hải nhìn đống đá. Không biết. Chắc cũng được trăm năm, tả Đăng Phong suy đoán, phương Bắc ít có động đá vôi, hắn cơ hồ chưa hề gặp phải địa thế này, nên hắn không đoán ra được thời gian chính xác. Thiết Hải gật đầu, Thập Tam và Lão Đại đã giết sạch động vật trong thông đạo độc trùng, chạy tới bên cạnh chủ nhân. Trước giờ Thiết Hải luôn coi Lão Đại là thú cưng, không ngờ nó lại uy phong như thế, nên ra sức khen ngợi và khích lệ, Lão Đại rất khoái. Hít mắt thầm thì không thôi, thập tam không buồn tranh công, tả đăng phong không cần phải khen ngợi nó, thập tam bản tính cao ngạo, không quen từng chút việc vặt mà cũng được khen ngợi, tả đăng phong đi tới quan sát bức tường đá, nhận thấy chúng đã hoàn toàn được kết dính với nhau, hắn đưa tay cố đẩy, nhưng thạch bích không hề suy xuyển, tả đăng phong đổi cách, nắm lấy một măng đá kéo mạnh, nhưng chúng cực kỳ chắc chắn, Phát hiện này làm tả đăng phong thầm vui mừng, vì thạch bích ngưng kết càng chắc chắn thì chứng tỏ mang đá và trung nhũ thạch bị trồng chất ở đây có niên đại càng lâu. Nếu là bị trồng chất ở đây 3.000 năm trước thì động đá vôi này có khả năng rất lớn thông tới lăng mộ ba vương cơ. Tả đăng phong vận đủ linh khí xong trường đều xuất, bụi đá văng khắp nơi, nhưng tổng thể vẫn vẹn nguyên như cũ. Để tôi tới, thiết hài kéo tay áo, bách tường này chắc phải dày 9 xích. Không, hẳn là cả một trượng. Tả Đăng Phong thông qua linh khí phản chấn đoán được độ dày Thạch Bích. A-di-đà Phật, nếu hai chúng ta hợp lực mở không ra, chỉ còn cách dùng lựu đạn cho nổ thôi. Thiết hài ngay cả thử cũng không dám thử. Thạch Bích dày một trượng ông làm sao phá nổi. Tả Đăng Phong Im lặng nhưng trong lòng không đồng ý, vì lựu đạn chỉ có 20 trái. Không phải lúc cấp thiết hắn sẽ không lãng phí, hơn nữa khối nham thạch này có tính kết dính giống như mà được xây bằng gạo nếp vậy, dùng lựu đạn oanh tạc không có hiệu quả. Đại sư, dùng bao tay thuần dương đun nóng khu này lên, tả đăng phong chỉ vào ngay giữa khu thạch bích, nói với thiết hài. Thiết hài lập tức ra tay, ông không hiểu nguyên do, nhưng cũng không cần hỏi. Vì ông biết tả Đăng Phong làm chuyện gì cũng có nguyên nhân, với lại bình thường tả Đăng Phong lúc nào cũng suy nghĩ, nhíu mặt nhăn mày, ông không muốn làm hắn thêm phiền. Thuần dương chân khí bắn tới, thạch bích lập tức tỏa hơi nước mù mịt, làm thiết hài rất có cảm giác thành công, vì mớ hơi nước ấy là do ông làm ra. Một lát sau, nham thạch đã bị hơ khô, hơi nước biến mất, nham thạch bị nhiệt độ cao thiêu đốt mặt ngoài hội làm những vũ đá văng ra. Những bụn đá này cái nào cũng nóng rực, tuy nhiệt độ cao là thiết hài làm ra, nhưng ông cũng không chịu nổi sức nóng, nên lập lá chắn linh khí để hộ thân. Đun nóng toàn bộ khu vực này đi, tà Đăng Phong nói. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Thiết hài không nhịn được hỏi. Đông lạnh cái khối này để nó tự vỡ. tả Đăng Phong đáp. Thiết hài vốn đã mơ hồ. Nghe tả Đăng Phong giải thích lại càng thêm mơ hồ, mỗi lần suy nghĩ ông chỉ hiểu được một bước ngọt, còn tả Đăng Phong mỗi lần đều nghĩ tới hai ba cái bước ngọt, lấy chuyện trước mắt làm thí dụ, ông căn bản không hiểu đã muốn đóng băng thạch bích, vậy tại sao còn phải hung nóng nó? Tả Đăng Phong chăm chú nhìn thiết hài hành động, trong lòng tính toán sức nóng có truyền vào tới bên trong thạch bích hay không? A-di-đà Phật, còn phải bao lâu? Một lúc sau... Thiết hài đã cảm thấy linh trong người hơi hỗn loạn, sử dụng bao tay thuần dương và huyền âm tiêu hao linh khí gấp đôi bình thường. Tiếp tục, tả đăng phong đáp, hắn biết làm vậy rất hao tốn linh khí của thiết hài, nhưng phải hung nóng đến một mức nhất định mới đủ làm cho nó đột ngột bị lạnh mà vỡ ra. Thiết hài đành phải tiếp tục, lần này giúp thiết hài hiểu thuần dương chân khí không phải là tự nhiên mà có. Bao tay thuần dương chỉ là vật dẫn, thuần dương chân khí chính là do linh khí của bản thân thông qua vật dẫn mà biến thành. Chắc được rồi chứ. Thiết hài lại quay đầu lại, chỉ trong thời gian nửa nén hương ông đã hao tổn năm thành linh khí. Kiên trì thêm chút nữa, tả đăng phong lắc đầu, hắn không biết nóng đến mức nào mới đạt hiệu quả, hắn chỉ biết nhiệt độ càng cao khả năng thành công càng lớn. Bây giờ thiết hài đã tiêu hao quá nhiều linh khí. Nếu một lần mà không thành công, tới lúc đó linh khí càng phải hao tốn nhiều hơn. Thiết hài bất đắc dĩ, lại phải đưa tay ra. Lúc này bề mặt thạch bích đã nóng rực, không còn đá vụn toát ra. Đại sư, lui ra sau 10 trượng. Tả Đăng Phong thấy đã đủ, nói với thiết hài. Thiết hài chút được gánh nặng, vội lùi ra sau. Tả Đăng Phong đã sớm tụ thế, thiết hài vừa lùi, lập tức phát ra huyền âm chân khí. Bề mặt thạch bích nhiệt độ cực cao, huyền âm chân khí vừa chạm tới. Sự chênh lệch đột ngột và quá lớn làm xuất hiện hơi nước. Nham thạch bắt đầu răng rắc vỡ, hơi nước không ngừng tuôn trào. Tả đăng phong vừa phát huyền âm chân khí vừa lắng nghe tiếng nứt vỡ của nham thạch. Chỉ cần âm thanh nứt vỡ vẫn còn, thì huyền âm chân khí vẫn tiếp tục phát ra. Một lát sau, âm thanh vỡ vụn dừng lại. Tả đăng phong thu hồi huyền âm chân khí lùi về sau. Lão nạp hiểu rồi, cậu định làm vỡ thạch bích, thiết hài giờ mới hiểu ra, ừ, tà Đăng Phong gật đầu, sao cậu không đông lạnh trước, rồi lão nạp đun nóng sau, thiết hài thắc mắc, tà Đăng Phong sừng sốt, thiết hài nói đúng, nóng trước lạnh sau hay lạnh trước nóng sau thì cũng đâu có gì khác biệt, vậy mà hắn lại không hề nghĩ ra Trong đầu hắn lúc đó chỉ nghĩ tới mấy chữ nóng thì nở ra lạnh thì co lại, nên mới bỏ hơi nóng vào, chứ không cố ý làm cho thiết hài phải tổn hao sức lực. Loại vật chất kết cấu như vậy thì phải đun nóng trước. Tả Đăng Phong đáp, hắn phải dùng từ khoa học hiện đại để lừa gạt thiết hài. Thiết hài chỉ là một hòa thượng luyện võ niệm kinh đâu biết gì về khoa học nên bị gạt, gật đầu không nói gì nữa. Đại sư, đám đá kia bị giòn hết rồi, nghỉ ngơi một tí tôi xử lý tiếp. Tà Đăng Phong nói, Ờ, Thiết Hài gật đầu. Tà Đăng Phong mở thùng gỗ lấy chai rượu đưa cho Thiết Hài, ngồi trên thùng gỗ nghỉ tạm. Thiết Hài cũng bắt chước ngồi lên thùng gỗ, mở chai rượu uống, để tiện cho Thiết Hài mang đồ. Trước khi đi, Tà Đăng Phong đã cho làm thêm cái nắp thùng gỗ cho lão. Đại sư, chuẩn bị tâm lý thật tốt nha. Đồ vật bên trong coi chừng khác bên ngoài nhiều lắm đó. Tà Đăng Phong dặn thiết hài, thạch bích bị xây ở đây nhất định là có nguyên nhân, khả năng lớn nhất là làm đường ranh giới. Thiết hài chỉ ở một tiếng, ông đi theo tả Đăng Phong, gặp phải chuyện không bình thường cũng đã quen. Nghỉ ngơi một lúc, hai người tới bên thạch bích. Trên thạch bích, vết rách như mạng nhện, tả Đăng Phong chỉ đẩy một cái, khối thạch bích đã vỡ ra. Sau thạch bích có một tòa miếu nhỏ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 281. Kiểm tra xác rắn ngôi miếu được xây bằng đá xám Cao 5 thước. Rộng 3 thước. Bên trong có một bức tượng thổ địa bằng gỗ. Vì thời gian đã quá lâu. Cộng với không gian trong động ẩm ướt. Tượng gỗ đã bị biến dạng. Hình dáng thổ địa không còn nhìn ra. Miếu thổ địa chiếm một nửa thông đào. Hướng Đông vẫn là thông đạo gập gình, cảnh vật không khác gì so với bên ngoài. A-di-đà-phật Thiết hài chắp tay với ngôi miếu, miếu thổ địa không phải của đạo gia. Xác thực mà nói chúng thuộc về nho gia, ai gặp cũng có thể chào hỏi. Thiết hài tính hiếu kỳ rất nặng, nhưng biết phân nặng nhẹ, biết lúc nào nên lúc nào không. Thậm chí có đôi khi ông còn không nhìn thấy vấn đề, lấy nơi này làm thí dụ. Miếu thổ địa xuất hiện ở đây là một điều vô cùng kỳ quọc, nhưng ông lại chẳng cảm thấy gì không đúng. Thiết hài có thể sợ ý, nhưng tả đăng phong thì không. Hắn ngắm nhìn miếu thổ địa, trên khung cửa miếu có dấu vết khắc chữ, trong động đá vô dù có nhện thì cũng không răng lưới, nhờ không bị mạng nhện che. Tả đăng phong dễ dàng đọc được hai câu thơ đối ở hai bên khung cửa vô tăng phong tảo địa, thiểu đăng nguyệt chiếu minh, tì bi, tạm dịch là không có hoa thượng quét giác, thiếu ánh trăng chiếu sáng. Đây chỉ là một cặp thơ đối thường thấy ở miếu thổ địa, nhưng nó đủ cho thấy miếu thổ địa này không phải xây dựng vào 3000 năm trước, mà là sau này mới có, niên đại không thể trước thời Minh Thanh, vì loại viết văn thơ đối ngẫu này mới chỉ xuất hiện từ thời kỳ đó. Hơn nữa miếu thổ địa chỉ có người Hán mới cung phụng, cho thấy năm đó người xây dựng miếu thổ địa là người Hán. Đi thôi. Thiết hài dục, Thập Tam và Lão Đại đã dẫn đầu chạy trước mở đường. Tả Đăng Phong gật đầu, "Bước đi, miếu thổ địa này nhất định là do cư dân ở trong này năm đó xây dựng, với dụng ý đơn giản là trấn ta, bảo vệ bình an. Người Trung Quốc có thói quen nước tới chân mới nhảy, rất không chịu tư duy nghĩ trước, trừ phi gặp phải chuyện, nếu không trước đó nhất định không chịu nghĩ trước mà chu đáo phòng ngừa." Tòa miếu thổ địa được xây dựng ở đây chắc là vì họ đã gặp phải chuyện gì đó. Có lẽ là trong động có quái vật khiến họ sợ hãi. Đại sư, nhanh lên đi, trong này rất có thể có cự mãng. tả Đăng Phong nói với Thiết Hài. Ở đâu? Thiết Hài nhìn quanh. Còn chưa thấy. tả Đăng Phong lắc đầu. Vậy sao cậu biết? Thiết Hài thắc mắc. Đoán. tả Đăng Phong thuận miệng đáp lại. Tôi cũng đoán vậy. Thiết hài gật đầu, suy đoán của ông là suy đoán chân chính, không có bất kỳ căn cứ nào. Còn tả Đăng Phong suy đoán là dựa trên phân tích sự vật. Tòa miếu thổ địa được xây sâu dưới mặt đất, cách cửa động cả 10 dặm cho thấy độc vật trong này đã từng chạy ra gây tai hóa cho người, nên người ở bên ngoài mới mời người trong đạo môn tới giết nó. Chạy xa như vậy tới đây xây miếu thổ địa trấn áp. Thông đạo 10 giảm phía trước có rất nhiều chỗ rất hẹp, Những con vật cao hay to đều không thể đi qua, còn những con vật nhỏ thì lại không thể gây tai họa dọa người, nên chỉ có những con vật to mà không có tứ chi mới có thể thuận lợi ra vào việt động, mà thân to không có tứ chi thì chỉ có giống rắn mà thôi. Ở góc rẽ chuyển tới tiếng kêu của thập tam và lão đại, tiếng kêu báo hiệu không có gì dị thường. Hai người đi tới, qua góc rẽ, trước mắt là một khu vực rộng rãi sáng sủa. Trong động đá vôi thông đạo rộng hẹp không đều, có chỗ rộng cũng không có gì kỳ quái. Chỗ này rộng khoảng 2 dặm, tây cao đông thấp, sườn đông một nửa là ngâm trong nước. Sườn tây nối ra tới thông đạo, địa thế tương đối cao và khá bằng phẳng, không có mang đá lùi lên mặt đất. Hai người nhìn thấy hạch. Cốt của một con vật rất lớn, thập tam và lão đại phát ra tiếng kêu chính là vì bộ hài cốt này. A-di-đà Phật Quả nhiên là rắn, thiết hài nói trước, bộ xương này dài tới ba trượng, thời gian chết đã lâu, da thịt đã hư thối không còn, nhưng nhìn bộ xương cũng đủ biết chắc chắn nó là loài rắn. Tả Đăng Phong gật đầu, đi sang khu vực có nước, hắn sợ nhất chính là loại địa thế hình móng ngựa như thế này, nhưng lần nào cũng gặp, lần nào gặp hắn cũng đều vô cùng trầm trọng, một là phải đi ở dưới nước hay là 3.000 năm trước đội ngũ đưa ma không thể nào mang quan tài đi dưới nước như vậy, nên ba vương cơ không phải hạ táng theo đường này, như vậy, không biết con đường này có đi thông tới lăng mộ ba vương hay không, ao nước chiếm cứ một nửa diện tích động đá vôi, rộng chừng một giảm, mặt nước rất trong, thấy cả đáy, thấy trong nước không có quái vật ẩn nút, tả đăng phong mới quay lại xem xét bộ xương, đầu và thân rắn rời ra, Chứng tỏ nó bị người ta chém đầu mà chết. Thi hài có nhiều chỗ uốn lượn. Đầu tới gần ao nước. Đuôi lại rớt xả đằng sau. Cho thấy năm đó nó muốn chạy xuống hồ nước. Nhưng lại bị người ta đuổi theo giết chết. Đầu rắn cách thân nó không xa. Cái đầu rất bự. Hai hàm đều có răng nọc. Chứng tỏ nó không phải chăn. Mà là rắn. Có điều đầu con rắn độc này không giống đầu rắn độc bình thường. Vì trên đỉnh đầu xương nhô lên. Hốc mắt lại nhỏ hơn mắt rắn độc thường Cho thấy thị giác của nó đã bị thoái hóa Những cái còn lại thì không có gì khác biệt Dù vậy tả đăng phong vẫn lo Vì loài quá trình thoái hóa của bò sát diễn ra rất thong thà Bộ dáng của chúng thường không thay đổi Nhưng con rắn độc này đã bị thay đổi Tuy biến hóa không lớn Nhưng đủ để cho thấy hoàn cảnh sống trong này và bên ngoài hoàn toàn khác nhau Phải xuống nước không? Thiết Hải lo lắng hỏi Đừng có gấp, để tôi nhìn kỹ xem. tả Đăng Phong lắc đầu, hắn đã quen xem xét và phỏng đoán trước khi hành động. Tuyệt không để mình phải giật mình khi nhìn thấy thứ gì đó kỳ quái bên trong. tả Đăng Phong cẩn thận đánh giá bộ xương. Hắn tìm thấy hai điểm kỳ quái. Một là lồng ngực của nó rất nhỏ, cho thấy hồi còn sống nó luôn bị thiếu ăn. Hai là chỗ xương ở gần chót đuôi lại có một ít xương cùng rất nhỏ. Có hai cách giải thích. Một là nó trời sinh như vậy Hay là cái đuôi của nó có công năng tái sinh Tả Đăng Phong đạp lên bộ xương Thông qua độ xốp giòn để phán đoán đại khái thời gian nó tử vong Nhưng không ngờ bộ xương lại cực kỳ cứng rắn Tả Đăng Phong ngồi xuống Cách không bè gãy một cái xương sườn Phát hiện xương rắn không hề rỗng Mà là đặc Cho thấy nó quanh năm sinh hoạt bên trong động đá vôi Trong nước của động đá vôi thủy có nhiều chất vôi làm cho xương của nó cứng cáp. Thập tam, tới đây." Tả Đăng Phong vẫy tay, Thập Tam chạy tới, Thiết Hải tò mò xách lão đại đi theo. Bẻ gãy nó. Tả Phong đưa cọng xương cho Thập Tam. Thập Tam thò bút quét một cái, cọng xương gãy đôi. "Lão đại, bẻ nó." Tả Đăng Phong đưa khúc xương gãy cho lão đại. Tục ngữ nói vật già thành tinh, lão đại tuy tướng mà buồn cười. Nhưng lại là một trong 12 địa chi Chẳng những nghe hiểu được tiếng người Mà thực lực bản thân cũng cường hãn Tát một cái Bẻ gãy cọng xương Tà Đăng Phong thấy vậy rất yên tâm Thập Tam và Lão Đại là tiên phong Chúng có thể xử lý được độc xà ở đây Hay không có quan hệ trực tiếp đến việc thành bại của chuyến đi này Xuống nước Xem một cái từ chỗ này tới đối diện có xã lắm không Tà Đăng Phong chỉ vào ao nước nói với Lão Đại Trong này nguy hiểm như vậy, sao cậu bảo nó xuống nước? Thiết hài không chịu. Đại sư, ông đừng xem thường lão đại, nó là địa chi về thủy, ở trong nước nó là bá chủ. tả Đăng Phong khoát tay, thiết hài còn định phản đối, nhưng lão đại đã chạy tới mép nước, chui xuống. Thiết hài vội chạy tới mép nước, lo lắng cúi người nhìn theo. Tà Đăng Phong cũng đi tới mép nước, nhưng hắn không nhìn xuống nước. Mà thong thả mở xương xó con rắn Bên trong phần xương nhô lên Ở đầu rắn là trống không Tả Đăng Phong nghĩ cả nửa ngày Tài mới hiểu có lẽ đây là xoang mũi Có thể chứa lượng dưỡng khí nhất định Giúp con rắn có thể ẩn núp Trong nước với thời gian dài hơn Một lúc sau Lão Đại trở về Lên bờ kêu to Kể công với Thiết hài Cũng là khoe khoang với Thập Tam Thập Tam chỉ nhìn một cái Rồi quay đi chỗ khác Đại sư Từ đây sang bờ bên kia không xá lắm, dùng giấy dầu gói kỹ quần áo lại, lặn xuống đi qua. Tà Đăng Phong nói với Thiết Hài. Thiết Hài biết không thoát được cửa ải này, nên cởi áo, gói lại. Áo tràng của cậu có bông, dính nước sẽ bị nặng thêm. Thiết Hài nhắc nhở Tà Đăng Phong. Tà Đăng Phong gật đầu, nhấc cái đầu rắn lên ngắm nghía, muốn xem kích thước bộ não của nó. Kích thước não rất quan trọng, thể hiện mức độ thông minh của con vật. Bộ não này nhỏ, cho thấy con rắn này rất đần. Theo lý thuyết phát hiện đối thủ rất đần, tả Đăng Phong phải thấy vui mới đúng, nhưng hắn lại không vui, mà còn lo lắng. Đối thủ thông minh khi bị đà kích sẽ lần tránh, con này đần quá nếu không biết cả sợ là gì thì sẽ rất phiền toái. Tả Đăng Phong thở dài ném đầu rắn đi, cởi áo choàng, gói ghém rồi xuống nước. Trong hoàn cảnh này càng do dự thì sẽ càng sợ hãi. Nước hồ mát lạnh, nước trong... Tầm nhìn rất tốt, hai người nín thở lặn xuống, lão đại sung trận đi trước, thập tam tuy như mèo nhưng không phải là mèo, ở trong nước vẫn rất linh hoạt, nhưng vất vả hơn lão đại, bàn chân của nó không có màng, chỉ riêng tốc độ đã rơi xuống hạ phong, lặn xuống mấy mét, xuất hiện thủy đạo, thủy đạo không dài, nhưng bề ngang không tới hai trượng, hai người nhanh chóng bơi qua, nổi lên mới thấy cửa động bên trên rất nhỏ, chỉ rộng có một thước. Lão đại dẫn đầu chui ra ngoài, thập tam tiếp theo, tả đăng phong lên thứ ba, thiết hài cuối cùng, trồi lên mặt nước, trước mắt lại xuất hiện một thông đạo hẹp dài gập gình, trong thông đạo có một ít bò sát kích cỡ nhỏ, nhưng tướng mạo cực kỳ quái dị, bị thập tam và lão đại truy đuổi nhanh nhẹn trốn mất. Gì thế? Thiết hài trồi lên, thấy tả đăng phong mặt sắc khó coi bèn hỏi, động vật trong này di động nhanh chóng, tướng mạo lại quái dị. Tôi chẳng nhận ra được con nào. Tả Đăng Phong lắc đầu. Cả rùa đen cũng không biết. Thiết hài chỉ một con rùa đen đang chậm rãi bỏ. Con đó thì tôi biết. Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ. Tả Đăng Phong vừa dứt lời. Chuyển tới tiếng kêu của Thập Tam và Lão Đại. Tiếng kêu vội vàng mà phẫn nộ. Rõ ràng chúng đã gặp kình địch. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm chương 282, tiến vào địa ngục tả Đăng Phong đỡ thiết hài vọt tới. Thiết hài đã hao tổn linh khí quá nhiều, tả Đăng Phong không muốn ông lại bị lãng phí linh khí. Chỗ Thập Tam và Lão Đại phát ra âm thanh là ở góc rẽ, tả Đăng Phong lé lên vọt tới. Phát hiện Lão Đại và Thập Tam đang vây công một sinh vật kỳ quái. Con vật này hình tròn, không đầu không não, quanh thân đầy xương nhọn sắc bén, dài cả tấc nhìn như con nhím. Nhưng chắc chắn không phải nhím, vì nhím khi cuộn mình là không thể di động, nhưng quái vật này lại có thể chạy nhanh chóng, vòng quanh công kích Thập Tam và Lão Đại. Thập Tam và Lão Đại nhất định là ăn thiệt thòi, nhưng chúng không lùi bước, mà chia làm hai bên giáp công tìm cơ hội. Nhưng gặp phải một gia hỏa cả thân là Gai, chúng căn bản là vô kế khả thi. A-di-đà Phật Thiết hài lập tức muốn ra tay, ông không đành để Lão Đại vất vả. Thập tam bị truy đuổi còn trèo được lên thạch bích. Lão đại đâu có leo được lên tường. Để tôi. Tả đăng phong giữ tay thiết hài. Phát ra huyền âm chân khí. Hắn chỉ phát ra ba thành. Để con vật như nhím kia mở người ra. Cho hắn xem nó rốt cuộc là cái giống gì. Nếu đánh cả 10 thành. Nó biến thành tượng băng. Thì không còn nghiên cứu được. Hàn khí bắn tới. Con vật tốc độ chậm hẳn xuống nhưng nó không mở người ra, làm Tả Đăng Phong rất nghi hoặc, chẳng lẽ thứ này nguyên vốn là quả cầu gai như thế? Chưa từng thấy con nhím nào to như thế. Thiết hài hứng thú đánh giá quả cầu gai. Con nhím khi cuộn mình thì không thể chạy trốn. Tả Đăng Phong tăng thêm hai thành hàn khí, con quái vật tốc độ càng giảm nữa, nhưng vẫn không có dấu hiệu mở ra. Càng lạnh nó sẽ co càng chặt, để lão nạp hàng phục nó. Thiết hải vung tay phóng thuần dương chân khí, hơi nóng bắn tới, con vật kêu lên yếu ớt, gai xương rụ xuống, thiết hải đã ngừng thuần dương chân khí, thập tam định xông tới đánh ngục nó, nhưng cảm nhận được sức nóng nên dừng lại, lão đại lại không để ý, tát một cái, bị sức nóng của gai xương làm bị phỏng, thét lên lui ra sau, quái vật không chịu nổi vừa lạnh rồi nóng lăn qua lăn lại. Nên nửa chết nửa sống sụi lơ, Như quả bóng cao sô quát xuống, Tả Đăng Phong bước tới ngắm nghía, Không ngờ con vật này toàn thân là gai, Cả dưới bụng cũng có, Trên lưng có một cái lỗ nhỏ cỡ trung diệu, Trên đầu cũng có một cái, Cái nào là miệng của nó, Thiết Hải Hiếu Kỳ chạy tới xem, Muốn biết là miệng hay hậu môn thì phải xem hàm răng, Mà con quái này lại không có răng, Chắc là cái ở phía trên, Tả Đăng Phong đáp, hắn cũng không có nhìn ra, nhưng chắc chắn hậu môn thì không thể ở trên lưng được. Không có mắt làm sao nó nhìn được nhỉ? Thiết Hải lại thắc mắc, trong này không có ánh sáng, có mắt cũng không có tác dụng, tôi chỉ thắc mắc là nó ăn cái gì? Tả Đăng Phong cách không xoay xoay con vật. Động vật đều có cơ quan săn mồi, nhưng con này không có, dù cho là có thể dùng gai xương đâm chết con mồi. Trong miệng của nó không có răng, nó nhai nuốt như thế nào. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Thiết hài la to. Biết cái gì? Tả Đăng Phong chưa bao giờ cho rằng thiết hài biết phân tích. Có người nuôi nó. Thiết hài khoái trí. Ở đây làm gì có người? Ông mặc đồ lại trước đi. Tả Đăng Phong không khỏi phỉ cười, nhưng cười xong lại cảm thấy thiết hài nói có lý. Cái gọi là có người nuôi ở đây hẳn là có những động vật khác nuôi quả cầu này. Khả năng này không phải không thể xảy ra. Dù trong triều đại nào cũng đều có những sinh vật không có kỹ năng sinh tồn, giúp người khác đánh nhau mà sống. Quả cầu gai này có lẽ đảm nhận công việc này, cung cấp sự bảo vệ cho động vật khác. Đổi lại, đối phương sẽ nuôi nó. Thiết Hải thấy tả Đăng Phong không đồng tình với mình, lầm bầm cố gắng giải thích, nhưng suy nghĩ của ông rời rạc. Biểu đạt không thuyết phục, tả Đăng Phong dù vật cũng ngợt ngợt đầu tỏ vẻ đồng ý. Thập tam, lão đại, mở đường. Tả Đăng Phong mặc xong quần áo, phát ra huyền âm chân khí triệt để đông chết con quái vật. A-di-đà Phật, thiết hài không đành lòng, ý ông rất rõ. Thứ này đã đối với họ không còn uy hiếp. Không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt, nó mà chết. Những động vật sống dựa vào nó cũng sẽ chết. Tôi phải cam đoan đường lui thông suốt. Nếu có nguy hiểm chúng ta còn có thể nhanh chóng rút về. Tả Đăng Phong đáp, đuổi theo Thập Tam và Lão Đại. Thập Tam được Tả Đăng Phong chỉ vẽ, dọc đường gặp phải con gì cũng giết sạch. Lần này, thiết hài không còn lòng từ bi gì nữa, vì đám động vật kia con nào cũng to. Trong động không có ánh sáng, nên không có cây cỏ. Động vật ở đây đều là ăn thịt, răng nanh nhọn hoắt, mùi tanh tười không chịu nổi. Thông thường động vật trong hang động có 5 loại. Một là cóc, cóc ở đây rất to và xấu xí, phương thức kiếm ăn không phải vồ, mà là ngồi yên chờ thỏ đúng tiêu chuẩn, phun ra nước miếng tanh tửi có tính hủ thi, xử lý sạch đám động vật nhỏ đi tới gần nó. Loại thứ hai là chuột, xác thực nói là họ hàng xa của chuột, vì đầu chúng giống đầu chuột, nhưng không có lông, da màu hồng, mắt đã thoái hóa, mũi nhọn hoắt, lỗ tai rất lớn, chân trước có màng, cái đuôi bẹp. Tốc độ nhanh chóng, ăn côn trùng và thực vật nhỏ, chúng là sinh vật liên hạ tầng, rất nhiều động vật đều có thể vô chúng. Loại thứ 3 là bò cánh cứng, to cỡ đế dày, có hai càng, 10 chân, đồ ăn chủ yếu là chuột và côn trùng, vỏ giáp rất cứng, không có cánh, khi bị công kích thì phát ra mùi rất khó ngửi. Còn có một loại trông như cá cóc, tốc độ thong thả màu hồng, lão đại không dám chọc vào, nhưng thập tam không sợ cho thấy con vật này có kịch độc, hơn nữa độc tính là dương tính. Số lượng nhiều nhất là một loại động vật chạy bằng hai chân, có 3 phần giống như chim, 7 phần như thằn lằn, trong miệng có răng, lỗ mũi rất lớn, mắt trắng dã, không hỏi cũng biết chúng sống bằng khiếu giác, nuôi sống quả cầu gai chắc là loại vật này. Trừ những động vật này, những loại khác không nhiều, cho thấy kết cấu sinh thái trong này đơn giản, nhưng hai người mãi vẫn không nhìn thấy rắn. Tình huống này làm tả Đăng Phong rất nghi hoặc, nguyên nhân tạo thành loại tình huống này có hai cái, một là kết quả tốt nhất, rắn đã chết hết rồi, hai là kết quả xấu nhất, chính là họ chưa đi tới khu vực của chúng. Địa thế động đá vô phức tạp, không phải chỉ có một đường đi mà luôn có lối rẽ, nhưng tả Đăng Phong luôn tìm được con đường chính xác, không phải nhờ trí nhớ mà là nhờ tính toán, trước khi xuống đây hắn đã vẽ hướng núi. Đo lường tính toán khoảng cách Mỗi lần quẹo hắn đều vẽ lên địa đồ Tính toán khoảng cách đã đi Nên hắn có thể tính ra đại khái vị trí hiện tại của hai người Hai người chỉ có thể đi bộ Nên tốc độ rất chậm Qua tính toán Lúc này đã đi được khoảng chừng 5 dặm Được 1 3 lộ trình Tả Đăng Phong đưa tay xem đồng hồ Phát hiện đã đi được mười mấy giờ Lúc này trên mặt đất chắc là khoảng 10 giờ Tới một khu vực rộng rãi Tả Đăng Phong dùng huyền âm chân khí đóng băng ra một chỗ để nghỉ chân. Thập Tam và Lão Đại canh gác. Hắn và Thiết hài nghỉ tạm. Thiết hài bị đè nén muốn đi trở ra. Hắn đưa địa đồ cho Thiết hài Chỉ ra vị trí hai người. Đồng thời cũng nói cho ông biết bây giờ là khoảng 10 giờ sáng. Bên ngoài mặt trời đã lên cao. Nhiệt độ rất nóng. Người ở trên đất đều phải chảy mồ hôi. Mình ở dưới mặt đất mát mẻ sung sướng. Để giảm bớt áp lực ở trong nơi tối tâm bị biết kín Cùng với những sinh vật quỷ dĩ cho thiết hài Tả Đăng Phong nói ra những lời này cũng là để tự lên dây cót cho chính mình Vào một nơi không hề biết gì Bây giờ còn chưa đi tới chỗ nguy hiểm nhất đã có cảm giác đang xuống địa ngục Lát nữa không biết có gặp phải cái gì khủng bố và con người khó mà tiếp nhận nổi hay không Trong hoàn cảnh này tả Đăng Phong không còn tâm tình muốn ăn cơm, nhưng hắn bắt mình phải ăn. Con người khi ăn no sẽ có một loại cảm giác thỏa mãn, đây là thứ hắn đang thiếu thốn nhất. Vừa ăn tả Đăng Phong vừa nói chuyện phiếm với Thiết Hải. Thiết Hải biết rất nhiều chuyện, nhưng ông không quen biểu đạt, thậm chí còn có cái bị quên. Chuyện ông nhớ rõ nhất là chiến tích năm đó một mình giết sạch nguyên một doanh của Thạch Hữu. Nhưng mỗi khi nói tới đây tả Đăng Phong lập tức tìm cách chuyển đề tài. Nếu không thiết hài sẽ lại nhớ lại thời gian mình diện bích. A-di-đà-phật, nếu thôi Kim Ngọc có ở đây thì tốt rồi. Thiết Hải thỉnh lình một ra một câu. Sao lại nói vậy? Tả Đăng Phong giật mình, hắn rất thích được ở cùng Ngọc Phất. Ngọc Phất chẳng những có thể làm hắn cảm thấy bình thản còn có thể giúp hắn phân tích vấn đề, hỗ trợ bày mưu tính kế. Nhưng tả Đăng Phong không dám để cho Ngọc Phất đi theo. Lão Nạp nói thật lòng, thôi Kim Ngọc có thể giải quyết khó khăn, giúp cậu bớt sầu. Thiết hài nói, làm sao ông biết chị ấy giúp được tôi bớt sầu? Tả Đăng Phong hỏi, lúc hai người ở chung, cậu cười nhiều hơn hẳn. Thiết Hải uống một ngụm rượu, ở chung với ông tôi cũng cười nhiều mà. Tả Đăng Phong nhíu mày, Ngọc Phất và Thiết Hải đều là người ngoài cuộc. Cả hai đều có khả năng quan sát tinh tế Ít hơn nhiều Chẳng những ít hơn Mà còn cười giả tạo Thiết hài nghiêm túc Tả Đăng Phong xấu hổ Hắn không ngờ thiết hài lại nhìn ra Đối xử với một người ngu thì dễ Nhưng đối xử với một người điên không dễ Vì người điên có đôi khi còn thông minh hơn người bình thường Nếu không cậu cưới thôi Kim Ngọc đi Cô ấy là đạo cô tự tu Có thể lập gia đình Thiết Hải nói rất chân thành. Ông là hòa thượng hay bà mối? Sao ông không tìm một ni cô cưới đi? Tả Đăng Phong bật cười. Lão Nạp là người xuất gia người xuất ra. Thiết Hải đột nhiên ngậm miệng lại. Người xuất gia cũng có người đẹp như Ngọc Phất vậy. Tả Đăng Phong chặn ngang ngay. A-di-đà Phật, hồng nhan xương trắng. Trong mắt Lão Nạp chỉ có thiện ác không đẹp xấu. Thiết Hải chắp tay. Tả Đăng Phong đoán không đúng. Ông vốn định nói người xuất gia không thể lập gia đình Tả Đăng Phong không nói nữa Trong lòng hắn buồn khổ không giải tỏa được Áp lực trong lòng cũng không chút được đi đâu Sắp tới hắn sẽ có hai cửa ải đại nạn Một là trước khi chấm dứt dương Thọ Phải tìm được đủ sáu viên âm trúc nội đan Hay là luôn phải giữ đầu óc thanh tình Không được để mình quá đè nén mà trở thành điên cuồng Nếu ra mặt cậu mỏng Lão nạp đi nói giúp cậu Thiết hài lại nói Ông là tăng lữ Phật môn, căn bản không nên có loại suy nghĩ này, và càng không nên nói ra, nhưng ông là một ông già. Tả Đăng Phong nhỏ hơn ông cả mấy chục tuổi, ông luôn cảm thấy tả Đăng Phong làm không đúng, nhưng lại không biết hắn sai ở chỗ nào. Đa tả ý tốt của đại sư, ông cũng biết tôi từng có vợ, cô ấy là vì cứu tôi mà chết, tôi không thể làm điều có lỗi với cô ấy, không thể khiến cô ấy ở dưới cửu tuyền mà trái tim đau đớn. Tả Đăng Phong lắc đầu cười, trung thủy thật sự đâu cần phải nghiến răng nghiến lời, hay lời thề son sắt, những thứ ấy chỉ cho thấy ý chí không kiên, tâm thần bất định. A-di-đà Phật, cậu làm vậy là không đúng. Thiết hài lắc đầu, sao lại không đúng? Tả Đăng Phong không chịu. A-di-đà Phật, Bồ Tát có nói, tất cả đều là nhân duyên, vô duyên thì cũng không thể cưỡng cầu, duyên đã mất rồi là không còn nữa, cậu làm vậy. Là rất điên rồ. Thiết hài nghẹn một hồi cũng nặng ra được một câu mà ông cho rằng thỏa đáng nhất. Lời này là Bồ Tát nào nói? Tả Đăng Phong hỏi. Thiên thân Bồ Tát, trong, vãng sinh luận. Thiết hài đáp. Đại sư, ông đang xuyên tạc kinh Phật đó à? Tả Đăng Phong cười, vãng sinh luận hẳn là kinh văn để khuyên giải tăng lữ Phật môn xem nhẹ những cực khổ của thế gian. Thiết hài rõ ràng là cắt câu lấy nghĩa. Thiết hài nhìn hắn một hồi, thở dài, cậu cứ khăng khăng như vậy, quả thực vô duyên với Phật môn. Tả Đăng Phong không phản bác, hắn ngợt đầu, giả bộ hổ thẹn, hắn không dám làm quá với Thiết hài, sợ ông bỏ cuộc giữa chừng Hai người nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục lên đường, càng đi Tả Đăng Phong càng lo lắng, vì thông đạo càng lúc càng hẹp, không còn đứng thẳng lưng mà đi được nữa, cả xoay người cũng gặp khó khăn. Thập Tam, đi nhìn xem phía trước có đường không. Tả Đăng Phong dừng lại nói với Thập Tam, địa thế trước mắt giống cổ loa, càng đi càng hẹp. Thập Tam chạy đi, Tả Đăng Phong nhìn theo, Thập Tam chạy được một quãng thì dừng lại, quay đầu nhìn quanh, rồi cúi xuống đất thăm dò, cho thấy ở đó có không gian rất lớn. Nhưng Thập Tam đột nhiên vội vàng lùi lại, một bóng đen rất to lé lên. Chuyện được phát tại trang web, Chuyện audio mới .com. Chương 283 Giữa đường phải quay về một tiếng bùng rất to vang lên Căn cứ hình dáng của bóng đen và âm thanh chuyển tới Thứ vừa đánh chúng thạch bích chắc chắn là một cái đuôi rắn cực bự Thập tam tránh thoát công kích Quay lại nhìn tả đăng phong Nét mặt tức giận Ý tứ rất rõ ràng Nó muốn xông tới giết chết đối phương Tả đăng phong gật đầu với thập tam Con rắn lớn vừa công kích thập tam rõ ràng đã phát hiện ra họ Cái đuôi kia chính là định chui vào thông đảo để công kích họ. Hai người đang phải co rút trong thông đảo chật hẹp. Nếu bị cử xà chui vào thông đạo hai người sẽ cực kỳ bị động. Thập Tam đi ra lại vô tình làm trì hoãn việc tiến vào thông đảo của cử xà. Thập Tam kêu lên một tiếng, bổ tới. Lão đại cũng phóng ra theo, nhưng chạy tới cửa động thì chơi với. Cho thấy bên ngoài cửa động là một thâm cốc hoặc vách núi. Lão đại, rừng... Tả Đăng Phong thả thùng vỗ xuống, đạp chân mượn lực, phóng tới cửa động. Đại sư, ông đừng làm theo. Tả Đăng Phong hô lớn, cửa động rất hẹp, hắn xông ra đã khó. Thiết hài dáng người khôi Ngô chắc chắn rất khó xông ra. Bùm, Tả Đăng Phong vừa dứt lời, cái đầu chọc của thiết hài đã thò ra. Tiếp theo là tiếng thiết hài ai nha. Tả Đăng Phong hiểu mình cảnh báo đã trễ, thiết hài đã bị mắc kẹt. Tả Đăng Phong nhìn xuống. Hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý, nên cảnh bày rắn lúc nhúc bên dưới không làm hắn kinh ngạc cho lắm. Trước mặt là một vực sâu, Nam Bắc không thấy biên giới. Rộng chừng ba dặm thạch bích hai bên toàn quái thạch lợm trởm, nhấp nhô không đều. Thập tam đang ở trên một mỏm đá đánh nhau với cự xà. Con cự xà này khác với bộ xương cự xà mà họ từng nhìn thấy. Mau kéo tôi ra. Thiết hải vùng vẫy bả vai, nói với tả Đăng Phong, hai tay ông bị mắc kẹt. Không dùng sức được. Tả đăng phong lôi thiết hài ra. Tiếp tục cúi đầu quan sát. Vực sâu có hình chữ bát. Thạch bích hai bên khá dốc. Mang đá lởm trởm. Đám cự xà chính là chiếm cứ hai bên dốc. Phía dưới mười trượng là ao nước. Nước khá thanh tịnh. Chắc không phải là nước chết. A-di-đà-phật. Thiết hài khiếp sợ. Hai bên thạch bích quá nhiều cự xà. Trong đầm nước phía dưới cũng có. Đám độc xà xoán suýt với nhau. Vốn lượn vạn bèo. Trông rất kinh hãi, lúc này, con cử xà kia đã bị thập tam giết chết, sụi lơ rơi xuống cái hồ phía dưới, thập tam bỏ chạy trở về, đa số cử xà bên dưới đều có màu trắng, dài hơn ba trượng, thân thô như thùng nước, nhẳng nhịt lúc nhúc chỗ nào cũng có, tính ra ít nhất đại khái cũng phải hơn 1.000 con. Đại sư, có hai tin tốt và hai tin xấu, ông muốn nghe cái nào trước Tả Đăng Phong tựa vào mỏm đá nói. Dưới thông đạo bốn xích có một chỗ bằng phẳng, đủ cho hai người dừng chân. Nghe tin tốt trước. Thiết hài vẫy tay với lão đại, ý bảo nó không cần phải rời khỏi thông đạo. Trong này tuy độc xà rất nhiều, nhưng trong này đồ ăn không đủ, cho thấy đám rắn này trước đây không phải sống ở đây. Số lượng độc xà nhiều như vậy chắc chắn phải chiếm một không gian sống rất lớn. Như vậy có nghĩa trong động đá vôi này có rất ít những loại quái vật khác. Tả Đăng Phong nói. Đám độc xà bên dưới đã đã nhận ra hai người tới, nhưng chúng không tấn công. Tin tốt thứ hai. Thiết hài gật đầu. Thập Tam có thể giết loại độc xà này, cho thấy chúng tuy số lượng rất nhiều, nhưng không đủ tạo thành uy hiếp cho chúng ta. Tả Đăng Phong đáp. Tin xấu là gì? Thiết hài đã thấy bớt sợ. Tin xấu thứ nhất là trên thạch bích hai bên không có thông đạo, như vậy thông đạo hẳn là ở dưới nước. Tả Đăng Phong cau mặt, Sớm biết như vậy hỏi tin xấu trước Tin xấu thứ hai là gì? Thiết hài rất không thích xuống nước Tin xấu thứ hai là độc xà rất nhiều Theo tôi được biết trong giới tự nhiên Động vật gần tầng chót số lượng thường không quá nhiều Nên tôi nghĩ đám cự xà này không phải là kẻ săn mồi sau cùng Tả Đăng Phong lắc đầu Thiết hài nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong Tả Đăng Phong biết ông không hiểu được những từ ngữ khoa học phương Tây Nên giải thích thêm Ý của tôi là trong động đá vôi rất có thể sinh tồn một loại động vật lợi hại hơn đám cự xà. Nếu không còn cách nào khác, thì bắt đầu đi. Thiết hài xoa tay chuẩn bị. Đại sư, ông đừng có hạ thủ lưu tình. Nếu không giết hết chúng, chúng sẽ vào trong nước ngăn chặn chúng ta. Tà Đăng Phong dặn. Yên tâm đi, lão nạp tự biết đúng mực. Thiết hài chỉnh trọng ngợt đầu. Tà Đăng Phong không nói thêm gì nữa để thập tam ở lại hỗ trợ thiết hài. Lướt nhanh sang bờ bên kia, thân hình còn chưa hạ xuống đã phát ra linh khí công kích đám độc xà trên thạch bích xung quanh, thiết hài thấy hắn ra tay, cũng bắt đầu ra tay. Độc xà tốc độ có nhanh cỡ nào cũng không nhanh bằng hai người, đối phó với chúng chẳng khó hơn giao thủ với người luyện võ bình thường, hai người đều là cao thủ độ quá thiên kiếp, chỉ cần phóng linh khí bình thường là đã đủ đưa chúng vào chỗ chết, căn bản không cần dùng thuần dương và huyền âm chân khí. Trên thân rắn có ba vị trí trí mạng Một là đầu Hai là chỗ Ba tấc Ba tức chính là chỉ chỗ cổ của xà Ba là chỗ ổ Bảy tức Chính là chỗ trái tim Tả Đăng Phong có nhè ba chỗ đó mà đánh Một trưởng là giết một mạng Hán phân tích không sai Đám độc xà này ngu xuẩn mà hung ác thấy uy hiếp lập tức ngóc đầu lên để tấn công Giúp tả Đăng Phong ra tay càng thêm thuận tiện Bay tới bay lui Hai tay đều đánh, không chút khó khăn, chẳng diện hoàn toàn là nghiêng về một bên, thực lực tương đương thì còn song phương bác đấu, chứ còn thực lực cách xa nhau thì chính là cường giả đơn phương giết hại. Đám độc xà tướng mạo cũng xấu xí, lại ngu xuẩn hung tàn, nên tả đăng phong ra tay mà không hề cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng rồi hắn đã nhìn thấy một điều làm hắn mềm lòng, cử xà ở đây đa số đều bị mất đuôi, không phải bị đồng loại cắn đứt. Mà bị chính chúng nuốt chừng Cho thấy chúng sống cực kỳ gian nan Thường bị đói ăn quá mức Nhưng chúng lại không hề ăn thịt đám đồng loại yếu hơn bên cạnh Dù trong bụng đói quát cũng không đồng loại tương tàn Điều này làm tả Đăng Phong rất rung động Động vật dù xấu cũng có một mặt tốt Chúng chỉ sống ở trong này Không đi ra ngoài thương tổn người khác Huống hồ thông đảo thông ra ngoài đã bị đám cầu gai ngăn chặn Chúng rất khó chạy được ra ngoài Tả Đăng Phong vô cùng đồng cảm. Trước đấy, hắn vốn là phần tử trí thức, được học theo tư tưởng nho ra. Dù không được như Phật môn, quét giác cũng còn không giết con kiến hôi, yêu quý đến cả con bươm bướm, không chủ động đi thương tổn người khác. Nhưng cái chết của vũ tâm ngữ đã làm thay đổi quan điểm sống của hắn. Thế nhân lạnh lùng làm trong lòng hắn đau đớn, đạo pháp cao thâm làm hắn sinh ra ý nghĩ muốn hủy diệt tất cả. Nhưng sâu trong nội tâm vẫn còn cái gốc lương thiện làm hắn luôn ước thúc bản thân không đi thương tổn người khác. Nhưng muốn vậy cũng phải có một điều kiện tiên quyết, chính là người khác không ngăn cản hắn làm chuyện muốn làm. Tao chẳng còn sống được bao nhiêu ngày nữa, tội mày không nên cản đường của tao. Vừa điên cuồng giết chóc, tả đăng phong vừa kêu to, nhân sinh trên đời không như ý. Con người sở dĩ có thể dũng cảm đối mặt với khó khăn là vì trong lòng còn có điều tốt đẹp muốn hướng tới trong cuộc sống. Giờ đã không còn hy vọng, hắn không nhìn thấy được đường sáng. Thiết hài nghe được, quay đầu nhìn hắn, lắc đầu thở dài, chắp tay niệm Phật, niệm xong lại tiếp tục bổ nhào tới cự xa. Thiết hài niệm Phật làm tả đăng phong xoay người quay đầu lại, hắn sở thiết hài nửa đừng bỏ cuộc. Dù sao người điên làm việc gì cũng đều tùy hứng, nhưng thiết hài tuy niệm A-di-đà-phật lại không chút lưu tình với đám cự xà, làm tả Đăng Phong thở phào. Mỗi lần đánh bay cự xà, lực phản chấn sinh ra làm tả Đăng Phong cực kỳ hưng phấn. Đây là sự va chạm giữa lực lượng và lực lượng, đánh bay cự xà mấy trăm cân mà nhẹ nhàng. tả Đăng Phong rất yêu thích cảm giác thoải mái này, ngắn ngủi nhưng rất sung sướng. Nhưng rồi tâm tình tả Đăng Phong thay đổi hắn nhìn thấy hạ thể của rắn đực, lộ khí quan, còn bụng rắn cái xương đỏ, cho thấy độc xà tụ tập ở đây là để giao phối. Duy trì nói giống, phát hiện này làm tả Đăng Phong cảm thấy nặng nề Hắn thấy khó chịu, tình yêu là chung trinh, thân tình là vĩ đại. Thế mà cái đám độc xà xấu xí này lại hỗn tạp, tạp giao lộn xộn với nhau. Chúng làm ô uế tình yêu và tình thân, giết, tất cả đều đáng chết. Giết chóc hơn nửa canh giờ, cuối cùng cả đáy cốc nguồn ngang xác rắn, thậm chí làm biết cả ao nước.